Chú chó Silo. Nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2008. Tác giả: Phyllis Reynolds Nayler. Người dịch: Xuân Nguyễn. Người đọc: Ngọc Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện năm 2008. Tặng Frank và Trudy Madden và chó Clover. Ngày Silo đến Gia đình chúng tớ có một bữa ăn tối ngon lành. Con bé Daralyn nhúng bánh mì vào cốc trà lạnh của nó. Đó là cách ăn mà nó thích. Con bé kia thì đẩy những hạt đậu ra mép đĩa để lua dội lua vàng. Mẹ nhìn bọn tớ cái nhìn quở trách. Mẹ nói, chỉ một lần trong đời thôi. Mẹ muốn thấy thức ăn đi thẳng vào mờm đứa nào đó, chứ không có đi vòng dèo đâu cả. Không phải là tớ không thích món thịt thỏ ráng đâu. Tớ rất thích là đằng khác. Tớ chỉ không muốn nhai trúng viên đạn súng săn, thế thôi. Cho nên, tớ phải kiểm tra thật kỹ từng miếng thịt. Điều tuyệt nhất vào những ngày Chủ Nhật là cả nhà ăn bữa trưa hoành tráng. Khi bụng đã no nê, bạn có thể đi hết West Virginia trước khi đói trở lại. Còn ngày khác hả? Bạn bắt đầu đi bộ sau bữa chiều và phải trở về khi trời tối. Tớ giác khẩu súng săn bố tớ tặng hồi tháng 3, nhân sinh nhật 11 tuổi và bắt đầu lên đường. Tìm xem có gì bắn được không. Chẳng hạn như một quả táo treo lũng lẳng trên cành. Để xem tớ có thể cho nó rơi xuống được hay không. Xếp mấy giỏ lon bia ở hàng rào rồi bắn chúng. Nhưng mà không bao giờ bắn vào bất cứ cái gì chuyển động. Chưa bao giờ muốn vậy chút nào. Gia đình tớ sống trên vùng đồi trên ở Friendly. Nhưng chẳng mấy ai biết nơi đó là đâu. Friendly ở gần Sister Vienn nằm giữa Willing và Bakersburg Bố bảo hồi trước Sister Vin từng là một trong những nơi sinh sống tốt nhất tiểu bang Còn nếu bạn hỏi tớ nơi tuyệt nhất để sống tớ sẽ trả lời ngay đấy là chỗ gia đình tớ ở một căn nhà 4 phòng với những ngọn đồi bao quanh ba phía Buổi trưa là thời gian lý tưởng thứ nhì của tớ để leo đồi Còn buổi sáng là thời gian lý tưởng nhất đặc biệt là mùa hè Dào sáng sớm Sớm tin mơ ấy Một buổi sáng nọ Tôi đã nhìn thấy ba loại thú Chưa kể mèo, chó, ếch, bò và ngựa Tôi thấy một con chuột chuỗi Một con hưu cái Với hai hưu con Và thấy một con cáo lông xám Có cái đầu đỏ hung Giám cá Nó là con của một cáo bố lông xám Với cáo mẹ lông đỏ Chỗ tôi khoái thả bộ nhất Là ở bên kia cây cầu lắc la lắc lẻo này Nơi con đường uống quanh ngôi trường si cũ kỹ, rồi đi dọc theo con sông. Một bên là sông, một bên là rừng, chốc chốc thì lại có vài căn nhà nữa. Và đấy là một buổi chiều đặc biệt. Tớ sắp đi được nửa đường dọc theo con sông, thì qua khóe mắt, tớ chợt nhìn thấy một cái gì đó, một cái gì chuyển động. Tớ nhìn, và cách độ chừng hơn chục mét, có một con chó lông ngắn, lông trắng nâu, điểm đớm đen. Không gây ra bất cứ tiếng động nào. Chỉ len lát đi với cái đầu cuối xuống. Nhìn tớ đuôi cướp giữa hai chân sau. Như thể nó hầu như không có quyền hít thở vậy. Một con chó săn thỏ, độ chừng 1 hay hai tuổi gì đấy. Tớ dừng bước thì con chó cũng dừng. Như thể nó đang bị bắt gặp làm chuyện gì ghê gớm lắm. Vì tớ có thể nói tất cả điều nó muốn làm chỉ là đi theo sau tớ xa xa thôi. Lại đây, nhóc! Tớ gọi, dỗ lên đùi mình. Con chó bò ép bụng, nằm phục xuống đám cỏ. Tớ cười lớn và bắt đầu đi tới với nó. Con chó có đeo một cái dòng cổ sờn sức, coi bộ cái dòng cổ đó còn già hơn cái tuổi của nó nữa. Dám chắc cái dòng cổ đó là của một con chó khác trước khi là của nó. Lại đây nào, nhóc! Tớ vừa nói vừa chia tay ra. Con chó nhỡm dậy rồi lùi lại. Thậm chí nó không rên rỉ tiếng nào, như thể nó không sủa được vậy. Bạn sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy một con chó khướng nấm sợ sệt như thế. Bạn biết con chó đã bị đá, bị đánh đập nữa không chừng? Không sao đâu, nhóc. Tớ nói, nhích tới gần hơn một chút, nhưng con chó cứ lùi lại. Thế nên, tớ lại dát súng lên và đi dọc theo con sông. Rất thường xuyên, tớ ngoái cổ nhìn và lại thấy con chó con chó săn thỏ đó tôi ngừng, nó ngừng tôi có thể thấy mấy cái be sườn của nó không đến nổi dơ xương ra nhưng mà cũng chẳng mấy đầy đặn lắm có một cành cây gãy treo lơ lửng ngang dòng nước và tôi tự hỏi không biết mình có thể làm rơi rụng cái nhánh cây đó bằng một phát súng không tôi nâng súng lên rồi nghĩ tiếng súng có thể làm con chó sợ mà chạy mất tôi quyết định hôm đó không bắn gì hết Đó là một con sông nước chảy lờ đờ Bạn đi dọc bờ sông Bạn ngỡ nó thậm chí không chảy Nhưng nếu bạn ngừng lại Bạn có thể nhìn thấy lá cây Và các thứ trôi theo dòng Thỉnh thoảng có một con cá nhảy Một con bự Cá vượt Tớ nghĩ vậy Con chó vẫn tiếp tục theo tớ Đuôi cực giữa hai chân sau Lạ cái là nó chẳng gây ra một tiếng động nào hết Cuối cùng tớ ngồi xuống một khúc cây Dựng khẩu súng cạnh chân và chờ đợi Ở cuối đường Con chó cũng ngồi xuống Gác đầu lên hai chân trước Tới đây nhóc Tớ lại gọi Giao dỗ lên gối Con chó hơi ngọ ngoậy Nhưng nó không tới Có lẽ nó là chó đực Tới đây cưng Tớ nói Con chó vẫn không tới Tớ quyết định chờ con chó tới Nhưng sau 3-4 phút ngồi trên khúc cây Thấy chán tớ lại lên đường, con chó cũng vậy. Không biết người ta sẽ đi tới đâu nếu cứ dọc theo mãi con sông này. Có người nói con sông tự quanh lại với chính nó. Nhưng nếu không như vậy và hết đêm tới mới trở về nhà thì tớ sẽ lãnh một trận nên thân. Thế nên lúc nào tớ cũng đi hết chỗ cạn, đến chỗ nước sông tràn lên đường thì tới quay về. Khi tới quay người lại và con chó thấy tới đi tới, Nó giọt vào trong rừng. Nghĩ đó là lần cuối nhìn thấy nó. Cho nên tôi đi hết nửa đường về nhà mới ngoái lại nhìn. Nó kìa! Tớ ngừng. Nó ngừng. tôi đi. Nó đi. Và rồi, chả suy nghĩ gì hết. Tớ quýt sáo. Như thể ấn trúng một cái nút thần kỳ. Con chó lao thẳng về phía tớ. Bốn chân phi nước đại. Đuôi tay dài lắc lư. Đuôi dựng đứng như cái cột cờ. Lần này, Khi tớ chia tay ra, nó liếm hết mấy ngón tay của tớ, rồi chơm lên đùi tớ, phát ra những tiếng kêu ư ử trong cổ họng. Nó không thể hiểu nổi tớ, như thể nãy giờ tớ toàn nói không với nó, và bây giờ tớ gật thì nó mới được tới Nó là một con chó đực, đúng như tớ đã nghĩ. Này nhóc, bây giờ thì tốt rồi phải không nào? Tớ cười gian khi con chó nhảy quẩn quanh người tớ. Tớ ngồi sợm xuống và con chó liếm mặt liếm cổ tớ. Nó học đâu ra cái kiểu Nếu người ta quýt sáo thì chạy tới Còn không thì cứ ở đằng sau vậy nhỉ Tớ mãi nhìn con chó tới nỗi Không để ý là trời bắt đầu mưa Không hề hấn gì với tớ Cũng không hề hấn gì với con chó Tớ đang tìm cái chỗ Tớ nhìn thấy nó lần đầu Nó sống ở đây à Tớ tự hỏi Hay là căn nhà ở phía trên con đường này Từng chỗ bọn tớ ngang qua Tớ đều nghĩ con chó sẽ dừng lại Ai đó sẽ đi ra và quýt sáu Chắc là vậy Nhưng mà không ai ra cả Và con chó không đứng lại Cứ tiếp tục ngay cả khi Cả hai đi tới ngôi trường silo cũ kỹ Thậm chí nó còn băng qua cầu Đuôi dựng đứng như cột cờ Nó liếm tay tớ liên tục Để chắc ăn là tớ ở đó mồm há ra Như thể nó đang cười vậy Đúng là nó đang cười Tuy nhiên Khi nó theo tớ đi qua cầu Và qua chỗ cối xây bột Tớ đâm lo Dường như nó đang bám chặt theo tớ về thận nhà Về nhà với quần áo ướt sủng là tớ đã đủ rắc rối rồi Ngoài tớ mất vì bị viêm phổi Và cả nhà tớ chẳng thể quên được chuyện đó Rồi bây giờ tớ còn đem theo một con chó về cùng nữa Mà nhà tớ thì không bao giờ được phép có thú nuôi Nếu người ta không đủ khả năng nuôi ăn Và đưa chúng đi thú y khi chúng bị ướm Thì không có quyền đem chúng về nhà đâu Mẹ bảo thế Mà đúng là như vậy. Tôi không nói gì với con chó suốt quãng đường còn lại. Hy vọng nó sẽ rẽ ở đâu đó và đi về. Con chó vẫn cứ đi theo. Tôi đành cuối xuống và nói, Về nhà đi, nhóc. Rồi tôi cảm thấy tim mình thắt lại trước bộ dạng thôi cười của nó. Đuôi cực trở vào giữa hai chân sau và len lét bỏ đi. Nó đi ra xa tới chỗ cây sung dâu, nằm xuống đám cỏ ướt, Ghết đầu lên hai chân trước Con chó kia của ai vậy? Mẹ hỏi lúc tới bước vào nhà tôi nhúng dai Nó cứ đi theo con hoài Nó đi theo con từ chỗ nào? Bố hỏi Thì từ tuốt ở đằng trường Silo ở bên kia cầu tôi đáp Ở con đường dọc bờ sông mà Vậy chắc chắn nó là chó của Jack Travers rồi Bố bảo Ông mới có thêm một con chó săn mấy tuần trước Chết đi kiếm cho mình một con chó săn Vậy sao ổng không đối xử tốt với nó? Tớ hỏi Sao con biết ổng không đối xử tốt chứ? Nó bộ dạng con chó là biết rồi Thiếu điều không dám đi tè nữa đó Tớ đáp Mẹ nhìn tớ Theo bố thấy Thì ổng không đóng dấu lên con chó Bố nói Quan sát con chó qua cửa sổ Không việc gì phải đóng dấu lên con chó Cho nó bị đau hết Tớ nghĩ Thôi Đừng chú ý đến nó Thì nó sẽ bỏ đi Bố bảo Và đi thay quần áo ước mau lên Mẹ bảo tớ Con muốn đi theo bà ngoại Slater của con ra nghĩa địa phải không Tớ thay quần áo Rồi ngồi xuống và mở tivi lên Chỉ có hai kênh truyền hình thôi Dào trưa chủ nhật Chỉ có giảng đạo và bóng chài Tớ xem bóng chài chừng 1 tiếng đồng hồ Rồi tớ đứng lên Và lén nhìn qua cửa sổ Mẹ biết thừa tớ muốn làm gì Con chó Silo đó vẫn còn ở ngoài đấy à? Mẹ hỏi. Tớ gợt đầu. Nó đang nhìn tớ. Nó nhìn tớ qua cửa sổ từ đằng đó và đuôi nó bắt đầu đập đập. Tớ đặt cho nó cái tên là Silo. Bữa ăn tối ngày Chủ nhật là những gì còn lại của bữa trưa. Nếu chẳng còn gì, mẹ sẽ dùng bột ngô ráng thành những miếng lớn cho cả nhà ăn với siro rô caro. Nhưng tối nay vẫn còn thịt thỏ. Tớ không muốn ăn Nhưng tớ biết si lô muốn Tớ tự nhủ Không biết mình còn đẩy miếng thịt thỏa lòng dòng trong đĩa được bao lâu nữa Chẳng lâu chút nào Con sẽ ăn miếng thịt đó hay là con chỉ nghịch nó vậy? Bố hỏi Nếu con không muốn ăn Thì mai bố sẽ đem theo để ăn trưa Con ăn chứ? Tớ đáp Con muốn để dành cho con chó đó phải không? Mẹ bảo Tớ cắn một chút xíu Vậy con chó đó sẽ ăn cái gì? Becky hỏi Con bé được 3 tuổi, nhỏ hơn Daralyn 4 tuổi Không ăn gì ở đây, thế thôi Mẹ nói Becky và Daralyn nhìn sang bố Giờ thì mình đã có tuổi nó cũng tội nghiệp con chó Đôi khi mấy con nhóc đòi được điều chúng muốn dễ hơn là tớ Nhưng mà không phải lần này Con chó sẽ trở về bên kia sông khi chúng ta ăn xong Bố nói Nếu đó là con chó mới của Chuck, chắc nó chưa biết đường trở về nhà đâu. Chúng ta sẽ cho nó lên xe trip và chở nó đi. Tớ nghĩ không biết bố con gì khác để nói nữa không? Có phải tớ muốn nghỉ bố sẽ bảo tớ chở tới sáng và nếu con chó vẫn ở đó thì nhà mình sẽ nuôi nó không? Tớ ráng tìm đủ cách để có thể lấy miếng thịt thỏ ra khỏi đĩa, cho vào túi áo. Nhưng mà mẹ theo dõi từng động tỉnh của tớ. Thế là tớ xin phép đi ra ngoài, và qua chỗ chuồng da cầm. Nó ở đằng sau, mẹ không thể nhìn thấy đâu. Nhà tớ nuôi ba con gà mái, và tớ lấy một trong hai quả trứng trên ổ của chúng, rồi mang ra phía sau bụi cây. Tớ khẽ quýt sáo, Shiloh nhảy cẩn tới chỗ tớ. Tớ đập trứng đổ vào lòng bàn tay, hạ tay thấp xuống, và silo ăn trứng, liếm sạch bàn tay tớ sau khi ăn xong. Rồi nó quấn lưỡi vào giữa các ngón tay tớ mà liếm hết từng chút một ngốc ngoan, Silo. Tớ thì thầm, dập vết khắp người nó. Tớ nghe tiếng cửa sau đóng sầm, rồi bố xuất hiện ở hàng hiên. Mattia. Dưng. đi vòng lại, Silo thì theo sát gót. Chúng ta đưa con chó trở về nhà nó thôi. Bố bước qua, mở cửa chiếc xe Jeep. Silo cụp đưa vào giữa hai chân sau và chỉ đứng đó. Cho nên tớ vòng sang cửa bên kia, bước lên xe và quất sáu. Silo nhảy vào lòng tớ Nhưng trong nó chẳng vui vẻ gì Lần đầu tiên tới vòng tay ôm nó Nó cảm thấy ấm áp Và khi tớ vút da nó Tớ có thể nhận ra chỗ nào trên người nó có da Con chó có da bố à Tớ nói với bố Chuck sẽ bắt chúng thôi Bố bảo Thế lỡ ông không làm vậy thì sao Thì đó là chuyện ổng phải lo Marty à Không phải chuyện của con Nó không phải là chó của con Hãy lo chuyện của con đi Tớ dựa lưng vào ghế Lúc xe bắt đầu chạy vào lối Dành cho xe hơi mấp mô bùi đất Dẫn ra đường vô nhà tớ Con muốn mai này con trở thành bác sĩ thú y Tớ nói với bố <cười> Con muốn làm bác sĩ thú y lưu động Kiểu bác sĩ có phòng mạch đặt ở trên xe Và đi tới nhà người ta Không có bắt người ta tới với mình Con đọc thấy như thế trong báo ở trường á Con có biết con phải làm gì Để trở thành bác sĩ thú y không Bố hỏi Thì phải học Con biết chứ Con phải học đại học Cũng như bác sĩ vậy Học bác sĩ thú y tốn kém lắm đấy con à Giấc mơ của tớ rơi lợp đợp như nước Đựng ở trong cái túi giấy Thì con có thể làm phụ tá cho bác sĩ thú y Tớ đưa ra chọn lựa thứ nhì của mình Vậy thì mai ra Bố nói Và hướng chiếc xe chip chạy lên đồi Trời bắt đầu chạm dạng túi Nhưng vẫn nóng ấm Một tối tháng 7 nóng ấm Cây cối in bóng đen lên bầu trời ráng đỏ Ánh đèn hát ra từ những ngôi nhà rải rác đây đó tôi nghĩ trong số những ngôi nhà ấy Biết đâu có thể có ai đó chăm sóc si lô tốt hơn là Chuck Travers Tại sao con chó này lại là của hắn chứ? Việc tôi không ưa Chuck Travers là cả một mớ lý do Trong đó có cái lý do không nhỏ chút nào Là lần ở tiệm tạp quá góc phố Lúc tớ xuống thị trấn Friendly Và tới nhìn thấy Chuck Lừa bịp ông Wallace ở quầy tính tiền Chuck đưa cho ông Wallace Một tờ 10 đô Rồi gửi chuyện với ổng Rồi hả Lúc ông Wallace thối tiền Thì nói là mình đã đưa một tờ 20 đô la Tớ chớp mắt Như thể không tin nổi Chuck lại làm như thế Còn ông già Wallace thì rối cả lên Thế là tớ nói Không Cháu nghĩ là ông ấy đưa cho ông một tờ 10 mà Chớt nhìn tớ trừng trừng Rút soạt cái ví ra Và dung dậy một tờ giấy bạc 20 đô la trước mắt tớ Cái tờ bạc này có hình ai đó Ở trên đó hả thằng nhóc Hắn nói Cháu đâu biết Đó là hình Andrew Jackson Hắn nói Ta có hai tờ như vậy ở trong ví Lúc bước vô đây Và bây giờ ta chỉ còn có một thôi Ông đây đã nhận một tờ Và ta muốn tiền thối của ta Chú thích Andrew Jackson Năm 1767 Đến 1845 Đây là tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ Và đây là chú thích của nhà xuất bản Đọc tiếp Ông Welles Ông ấy rối tên nổi Chỉ còn biết cho tay vô ngăn kéo đựng tiền Và đưa cho chất số tiền thối cho tờ 20 Và sau đó tôi mới nghĩ ra Hình của Andrew Jackson Thì liên can gì đến chuyện này cơ chứ rất là người mờm mép nhanh nhẩu Cho nên hắn có thể thoát được bất cứ chuyện gì không biết có ai ưa nổi hắn không nữa. Nhưng mà ở đây, người ta hồn ai nấy dữ, như là bố nói. Ở hạt thai hả? Điều đó là quan trọng. Dù thế nào đi nữa, luôn là như vậy. Rồi một lý do khác khiến tớ không ưa nổi chất, là hắn phun thuốc lá phèo phèo qua mép luôn. Và nếu hắn không ưa bạn, mà hắn thì không ưa tới là cái chắc rồi, thì hắn sẽ xem coi hắn có đứng gần tới mức có thể phun tới chỗ bạn đứng không. Còn lý do thứ ba nữa khiến tớ không ưa hắn, là vì hắn đi chợ phiên năm ngoái cùng nàng về nhà tới đi. Và dường như bất cứ chỗ nào có tớ, thì hắn cũng chần dần án ngữ ở trước mặt tớ. Đứng trước mặt tớ trong vũ đụng, ngồi trước mặt tớ ở máy kéo nè, nhảy lên từ chỗ ngồi của hắn ở cuộc đua mô tử thần, cho nên tớ hổng xem được phần hay nhất. Lý do thứ tư tớ ưa hắn là vì hắn săn giết hunai trái mùa. Hắn bảo hắn không có làm Nhưng có lần tôi đã thấy hắn vào lúc sắp chạm dạng với một con quẳng non cột ở mua xe tải của hắn đó. Hắn bảo tôi, con quẳng đó chạy đằng trước hắn trên đường và hắn bớt cẩn hút trúng nó. Nhưng mà chính mắt tớ thấy cái lỗ đạn chứ bộ. Nếu hắn bị bắt quả tan, hắn sẽ phải nợ phạt 200 đô la, nhiều hơn số tiền hắn có ở ngân hàng. Tôi dám chắc như vậy. Lúc này bố con tớ đã đi tới trường silo Bố băng qua cầu, qua chỗ cối xay bột bỏ quang. Và lần đầu tiên tôi cảm nhận silo bắt đầu rung rảy. Nó rung lẫy bẫy hết cả người. Tớ cố kìm nén, muốn nói gì đó với bố, và rồi lại phải kìm nén. Sao bố không tìm cách trình báo là có người không chịu chăm sóc chó mình đàng hoàng hả bố? Cuối cùng tớ hỏi. Con muốn báo về ai hả, Mati? Chết à! Nếu mà con chó này bị đối xử tệ... Nó cũng chỉ là một trong số 50.000 con vật bị như vậy thôi. Bố nói, thậm chí người ta còn mang chúng lên đồi này và bỏ mặt chúng, xem như chúng có thể sống bằng chuột và thỏ. Đây có phải là con chó đầu tiên bị đối xử tệ đâu chứ? Nhưng mà con chó này đến với con để con giúp nó mà. Tới khăn khăn, phải biết là vậy nó mới đi theo con. Con dính với nó rồi. Bố ơi, con muốn biết nó được đối xử tử tế. Có thể nói lần đầu tiên bố tớ trở nên mất kiên nhẫn với tớ Còn bỏ ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi Nếu nó là chó của Travers Thì hắn đối xử với nó thế nào Không liên can gì tới mình hết Vậy chứ nếu đây là một đứa nhỏ thì sao Tớ hỏi bố Tỏ ra quá khôn so với tớ bình thường Nếu có một đứa nhỏ đang rung rảy như con chó này Chẳng lẽ bố không thèm để mắt tới nó sao Mati Bố nói Và bây giờ giọng bố hết sức chán nặng Đây là con chó cơ mà, có phải là đứa bé đâu, mà đó đâu phải là chó của mình. Bố muốn còn thôi lãi nhảy về chuyện này đi, nghe chưa? Tôi ngậm miệng, cho tay vốt da khắp người silo Như thể mọi chỗ tôi vốt da, thì tôi có thể che chở cho nó chút nào đó. Bố con tớ đang tới gần cái xe nhà, nơi trớt sống, với mấy con chó khác của hắn nữa. Và chúng đang sủa dữ dội vì nghe tiếng xe chip của bố chạy trên đường. Bố tấp xe lại Con có muốn để con chó ra không đấy Bố nói Tôi lắc đầu mạnh mẽ Con không để nó ra Chừng nào con chưa biết chắc nó thuộc về chất Tôi đang đòi một cái tác vô mặt đi Nhưng bố không nói gì cả Chỉ đi ra khỏi xe Và đi thẳng tới mấy cái bàn chất bày trên lối đi Chất đã đứng ở cửa chiếc xe nhà của hắn rồi Mặc áo lót Chăm chú ngó ra Nam như Ray Preston hả Hắn nói qua màn cửa Khỏe không, chất Chất nhô ra ngoài mái dòm nhỏ Hắn lắp ở bên hông chiếc xe nhà Và họ đứng đó nói chuyện một lúc Ở vùng đồi này Người ta hiếm khi nào đi thẳng ngay vào việc lắm Đầu tiên là chào hỏi Rồi nói bất kỳ chuyện gì khác Ngoài cái chuyện mà người ta đến gì nó Và cuối cùng Khi mũi bắt đầu đốt Người ta mới nói ra cái điều họ muốn nói trong đầu Nhưng mà luôn nói dèm dèm Chứ không có nói thẳng thần Qua cái sân rộng, tôi chỉ nghe được là ẩm bẩm. Mưa, xe tải, cà chua, giá xăng dầu. Và trong suốt thời gian đó, thì silo nằm sâu vào lòng tớ. Cái đuôi nó kẹp giữa hai chân sau, run rảy như cánh cửa sổ trước gió lùa. Và rồi, những lời khủng khiếp gian lên. Này, chất! Hồi chiều này, con trai tôi đi dọc theo con sông hướng lên đây. Và có một con chó đã theo nó về nhà. Không thấy có nhãn tên ở trên dòng cổ của con chó Nhưng mà tôi nhớ anh mới có một con chó săn khác Cho nên tự hỏi Không biết nó có phải là con chó của anh không Tôi nghĩ đấy là một sai lầm tệ hại Biết đâu con chó chẳng phải là của chất gì cả Và hắn ta là kẻ dối trá như thế Thì chỉ tổ cho hắn lại được thêm một con thú nữa mà hành hạ thôi Chất cứ để cho bố nói hết Mới bắt đầu băng qua mảnh sân bùm sình trong đôi ủng Chắc 10 mươi, nó là của tôi rồi. Hắn nói. Chẳng thể nào giữ con chó ranh mạnh đó ở nhà cho tôi nhờ hết. Mỗi lần tôi dẫn nó đi săn, nó đều chạy mất tiêu tôi theo không kịp. Tôi ra ngoài cả ngày với mấy con chó, và chúng đều trở về nhà hết, trừ nó. Tôi có thể nghe những bước chân nặng thịt của Chuck đi vòng quanh chiếc xe chip. Và tôi có thể nghe mùi thuốc lá hắn đang nhai, nặng như mùi cà phê. Đúng rồi, hắn nói. Hò mặc vào cửa sổ xe để mở Đúng là nó đó Hắn mở cửa xe Đi xuống đây Hắn bảo Và trước khi tớ kịp dành cho con chó một cái vỗ về cuối cùng silo đã nhảy ra khỏi lòng tớ xuống đất Lãnh ngay một cú đá bằng chân phải của chất Nó kêu ăn ảnh Rồi chạy trốn ra đằng sau chiếc xe nhà Cái đuôi cực cú rũ Bụng lê trên mặt đất Bày chó của chất bị xích ở đó sủa in lên như điên Tôi cũng nhảy ra khỏi xe trip Làm ơn đừng có đá nó như thế nữa Tớ nói Có những con chó chỉ thích chạy thôi mà Nó chạy ta bà khắp nơi luôn đó chứ Trớt bảo Tớ có thể nói là hắn đang quan sát tớ trong màn đêm Cố đoán xem tớ muốn gì Cháu sẽ để mắt tới nó đó Tớ nói Bất cứ khi nào cháu gặp nó bỏ nhà đi Cháu sẽ mang nó về Cháu hứa đó Chỉ xin đừng có đá nó nữa Trớt cứ cào nhào Nó có thể là một con chó săn giỏi đó Nhưng nó cứ thử thách kiên nhẫn của ta Tối nay ta sẽ không xích nó đâu Nhưng nó sẽ đi rong mất nữa cho mà xem Sáng bảnh ra là chẳng còn thấy nó đâu Dám chắc Jimmy như vậy đó Tôi nín thinh và cố nhịn Suốt đường về nhà Tôi không nói được lấy một lời Cố nén lại những giọt nước mắt Tối hôm đó Tôi ngủ không quá 2-3 tiếng đồng hồ Mà hể ngủ được là tới mơ thấy silo Còn khi không ngủ được Thì tớ cứ nghĩ tới việc nó ở ngoài trời mưa suốt buổi chiều Đầu ghết lên hai chân trước Nhìn vào cửa nhà tớ Nghĩ đến việc tới đã làm nó thất giọng biết bao Quýt sáo với ý như Lần đầu tiên tớ đã quýt sáo gọi nó Để cho nó chạy tới với tớ Rồi đem trả nó lại cho Chuck Travers Để lại bị đá khắp người nữa Tới 5 giờ Khi trời bắt đầu hững sáng Tớ nhận ra rất rõ điều tôi phải làm Tớ phải mua lại con chó đó từ tay của Chuck Travers Tôi chẳng để cho đầu óc mình nghĩ ngợi gì thêm. Không nghiền ngẫm chuyện chất muốn gì mới bán silo hay thậm chí liệu hắn có chịu bán hay không. Đặc biệt là cũng chẳng tự hỏi xem làm sao mà tôi có tiền. Tôi chỉ biết mỗi một điều, đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để con chó thoát khỏi tay chất. Và đó là việc mà tôi nhất định phải làm. Nhưng ngủ của tôi là cái đi văn ở phòng khách. Lúc bố đi chuẩn bị bữa sáng của bố, tôi sọ cái quần chin vào người... Rồi tới ngồi đối diện với bố trong nhà bếp. Trước tiên, bố chuẩn bị bữa trưa để mang theo đi làm. Bố lái chiếc xe jeep tới bưu điện Sister Vin. Ở đó bố bỏ thư cho khoảng 200 nhà, rồi quay lại bưu điện Friendly để bỏ thư cho thêm 200 nhà nữa. Lộ trình đưa thư của bố chừng độ 85 dặm trên những con đường mà người ta khó lòng đi nổi vào mùa đông. "Chào con. Bố vừa nói về cho bánh sâm vào bao, rồi bắt đầu dùng bữa sáng của bố." Là bột ngủ cốc với một trái đào nhà trồng Bố pha cho mình cà phê và ăn với bánh bắp hoặc bánh quy mẹ để dành cho bố từ bữa tối hôm trước uhm, Bố nghĩ xem có cách nào để con tự kiếm chút tiền không à Tớ hỏi bố bằng cái giọng như giọng ếch nhái cho thi mình chưa tỉnh ngủ hẳn Bố cắn thêm một miếng bánh bắp, nhìn tới một lúc Rồi tiếp tục món bột ngủ cốc của bố Bố nói đúng y chang cái điều mà tôi đã đoán là ông sẽ nói. Thì thu thập da chai bán lấy tiền, nhặt giỏ lon nhôm, có thể bán cho mấy chỗ tái chế. Nhưng mà ý của con là tiền công thật sự kìa. Phải kiếm tiền nhanh hơn mấy cách đó nữa. Nhanh thế nào? Tôi cố gắng suy nghĩ. Ước gì tôi kiếm được đủ tiền trong vòng một tuần lễ nhỉ Nhưng tôi biết là không thể nào. Phải đi ra ngoài mỗi ngày suốt mùa hè, nhặt vỏ lon nhôm và da chai... Để kiếm chẳng được là bao ừ, Một tháng Có lẽ vậy Tôi nói với bố Trên đường đi bỏ thư Bố sẽ hỏi thăm thử xem sao Nhưng mà bố quan biết Chẳng được mấy người có tiền dư dật đâu Bố bảo Mà tớ thì cũng đã nghĩ vậy rồi Sau khi bố đi rồi Bác kia dậy trước mẹ Và tớ làm cho con bé Một tô bột ngụ cốc Chiros. Mang giày mềm cho con bé Để nó không dấp vào mấy ngón chân Rồi gỡ tóc rưới cho nó Tớ đọc thấy trong sách nói... Có những đứa trẻ kiếm tiền bằng cách đi giữ con nít. Ái chà... Giá mà tớ có được trả công... Dù chỉ một đồng cho mỗi lần chăm sóc Becky thôi... Và Daraline nữa... Thì tớ đã có khối tiền rồi. Tớ làm cả đống việc mà những đứa trẻ khác... Ở những nơi khác... Được trả công để làm. Nhưng chưa bao giờ tớ có ý nghĩ đòi trả công. Nếu tớ hỏi bố... Thì bố sẽ bảo... Con sống trong cái nhà này mà... Đúng không con trai? Và khi tớ đáp dân thì bố sẽ nói. Vậy thì con phải làm phần việc của con, như mọi người còn lại trong nhà mình chứ. Cho nên chả bao giờ tới hỏi hết. "Thêm nữa đi." bác kỳ nói, và suốt lúc làm bữa ăn sáng cho nhỏ em, tới suy nghĩ xem nên đi đường nào để kiếm được nhiều vỏ lon nhôm nhất. Tới khi Daralin tỉnh dậy, con bé mặc một cái áo thun cũ của bố làm áo ngủ, thì tới đang nghĩ làm sao để có thể tăng gấp đôi số lon nhặt được. Nhưng sau khi mẹ thức dậy, nhìn tới một cái và mẹ đoán ra ngày tớ đang nghĩ gì. Con nghĩ hoài về con chó đó à? Mẹ nói, nhớt một cái chảo chiên bự chảng ở trên lò xuống và xếp vào đó ít thịt lợn muối sông khói. Mà nghĩ cũng có mất mát gì đâu mẹ, tớ nói. Mẹ chỉ mỉm cười rồi chuẩn bị làm cho tớ món thịt lợn muối sông khói chiên giòn. Tớ khoái ăn thịt lợn muối theo kiểu như vậy và hai mẹ con không nói gì đến con chó của chất nữa sáng đó tôi đi cả 5 dặm đường mà chỉ kiếm được mỗi 7 cái giỏ lon nhôm và một cái chai khi bố đi làm về lúc 4 giờ bố bảo chẳng thấy ai cần người giúp nhưng mà ông nói catalogo quảng cáo hàng mùa đông của xe vừa mới đến chiều nay Mat à Mai con chẳng có chuyện gì làm hay hơn vậy con có thể đi theo giúp bố pháp chúng tôi đáp dân biết là tới chẳng được gì hơn từ việc đó ngoài được uống nước ngọt ở trạm xăng Nhưng tớ khoái đi vòng vòng ở trên xe chip lắm Chạy trên những đường như Rippin' Tuck này Và Cowhouse Run với bố Có thể mang theo một cái áo phòng khi Tình cờ thấy giỏ lon nhôm Hoặc là da chai thì lẫm luôn Tối hôm đó Bố với tớ ngồi ngoài hiên Mẹ thì đu đưa trên xích đu Phía sau hai bố con Lột giỏ đậu Lima cho ngày hôm sau Còn Becky và Dara Thì ở ngoài bãi cỏ bắt đôm đớm Bỏ vô một cái lọ Bố cười cái kiểu bác kia kêu ré lên mỗi lần chợp được một con đôm đớm Nhưng nhìn mấy con đôm đớm bị nhốt trong lọ Làm tớ nhớ tới silo bị xích lại như một tù nhân của chất Y như mấy con đôm đớm này quá Thật ra thì hầu như chuyện gì cũng gợi cho tớ nhớ tới silo hết Bạn mà có lần nào được một con chó nhìn bạn Như cái kiểu silo nhìn tớ Thì bạn cũng sẽ không quên được đâu a bắt được 17 con rồi Daralyn la lên Chúng đẹp không mẹ? <cười> Thiếu điều tắt hết đèn điện đi Vì để chúng chiếu sáng nhà bếp này được đó Mẹ nói Em sẽ thả chúng ra chứ? Tớ hỏi Đa ra lên nhúng dây Chúng sẽ chết nếu em giữ chúng ở trong lọ đó Tớ bảo nó Becky bước qua và xa vào lòng tớ Tụi em sẽ thả mà, anh Mati Nó nói và hôn vào cổ tớ Một cái hôn của bươm bướm, nó bảo thế. Hàng mi của con bé chớp chớp, cọ lên da tớ. Cảm giác như những cánh bướm vậy. Hai anh em tớ cùng cười. Rồi tớ nghe tiếng một con chó tích ở đằng xa. Chí ít thì tớ nghĩ là chó. Biết đâu chừng là một con cáo con thì sao? Nhưng mà tớ nghĩ, không chừng là si lô. Bố nghe không bố? Tớ hỏi bố. Chỉ là tiếng chó tru thôi. Bố buông gọn. Sáng hôm sau, bố hít vào người tớ lúc đi ngang qua để vào nhà bếp và tớ thức dậy ngay lập tức. Hai bố con lái xe tới Sisterville và tớ ôm hết số catalog đó ra khỏi xe chip trong lúc bố thì bỏ thư. Không phải ai cũng được nhận catalog, đương nhiên rồi. Nhưng mà bất kỳ ai có đặt mua hàng với Shears trong năm đều được một cuốn. Vì thế mà có nhiều catalog để chất lên xe lắm. Đến 9h15, hai bố con tớ bắt đầu hành trình. Bố đổ xe chip gần hộp thư Và tơ nhét thư vào Có người thậm chí đứng ngóng tại thùng thư Và bạn sẽ cảm thấy rất khổ lòng Nếu bạn chẳng có gì để đưa cho họ cả Tuy vậy Bố biết tên của hết thảy mọi người Và ông luôn dành thời gian Để nói ba điều bốn chuyện với họ Chào ông Bill Bố nói với một ông lão Có gương mặt bừng sáng lên Như thể đó là ngày Giáng sinh Khi hai bố con tớ tấp lại Ba nhà có khỏe không à Cũng vậy thôi Ông lão đáp Nhưng cái quyển catalog này chắc chắn sẽ làm bà ấy vui đây ạ Rồi ông lão quầy quả đi vào nhà Kẹp thư trong cánh tay thỉnh thoảng có người còn để thứ gì đấy Ở trong hộp thư cho bố nữa Cô Ellison luôn để một ổ bánh chuối nhỏ Hoặc là một khúc bánh quế Và bố sẽ dùng với bữa trưa mà bố đã mang theo Sau khi hai bố con hoàn thành việc bỏ thư Ở Sisterville Thì chuyển qua lộ trình ở Friendly Nhưng khi chiếc xe chip chạy gần tới đội silo, tim tớ bắt đầu đánh thình thình. Tớ đang nghĩ tới chuyện nhắm nghiền mắt lại, nhớ khi con chó đó xuất hiện ở đâu đấy. Nếu tớ bắt gặp đôi mắt nó nhìn tớ, thì tớ điên mất. Tớ nghe tiếng chó sủa khi hai bố con còn cách chiếc xe nhà của Chuck Traver chừng nửa dặm. Chó bắt được tiếng xe chip nhanh lắm. Tớ lấy thư của Chuck ra sẵn. Hắn chẳng được nhận cuốn catalog nào cả. Nhưng mà hắn có hai cuốn tạp chí, Mà chắc sẽ làm hắn khoái chí đây Súng và đạn dược Và thời báo săn bắn Sao hắn lại không đặt mua báo về chó gì Tớ nghĩ Để dạy cho hắn biết cách đối xử tử tế với chó Cả bài chó đều bị xích Khi bố con tớ bước vào chỗ của hắn Vì thế chẳng có con nào chờ Hai bố con tớ ở thùng thư Nhưng có chất chờ Hắn cầm một cái liềm to tướng Đang cắt cỏ dại dọc bên đường Chào Bố nói lúc chiếc xe chip đổ lại Jordan đứng thẳng người lên Áo hắn đẫm mồ hôi Và cái khăn quàng màu nâu quấn chặt quanh trán Để giữ cho mồ hôi không chảy vào mắt Khỏe không Ray? Hắn đáp Và bước lại chỗ chiếc xe chip Với cánh tay chìa ra Tớ đưa thư cho hắn Người hắn toát đầy mùi mồ hôi Nhưng dường như đối với tớ Cái mùi mồ hôi của Jordan ghê hơn bất cứ của ai Cái mùi độc ác Sao anh không đi làm? Bố nói Anh nghĩ đây không phải là việc làm hả? Giấc trả lời rồi cười lớn <cười> Tôi còn cả đống ngày phép Vì thế thỉnh thoảng tôi nghĩ một ngày Thứ sáu này tôi sẽ đi săn lại Đưa lũ chó lên đỉnh đồi Và xem có kiếm được con thỏa nào không? Một con thú có túi Có thể lắm Đáng lẽ là có lúc tôi đã săn được một con thú túi cho bữa ăn tối rồi đó Mấy con chó ổn không? Bố hỏi Và tớ biết là bố hỏi hộ cho tớ Sai máu Jack nói Cho chúng gần chết đói chúng sẽ săn giỏi hơn Phải cho chúng khỏe mạnh Chứ không thùi anh chẳng có chúng được lâu đâu Bố nói Tớ biết Ông lại nói hộ điều đó cho tớ Ôi Mất con này thì mua con khác Jack bảo Tớ không đừng được nữa rồi Tớ chờm ra cửa sổ xe để nhìn thấy rõ cái mặt của hắn Một khuôn mặt trừ bự Râu quai nón đầy cầm đầy má Mà đã 5 ngày hắn không cạo rồi Cặp mắt ti hí nhìn xuống tớ Bên dưới hàng lông mày rậm rịch Cái con chó đã đi theo cháu bữa trước đó Tôi nói Nó khỏe không Nó đang phải học Chuck nói Không cho nó ăn miếng nào từ bữa tối đó Chỉ xích nó ở chỗ mà nó có thể nhìn những con khác ăn Dạy cho nó Đừng có mà đi quang nữa Mới cho nó trở vô chuồng tức thì Lòng tớ quặng đau cho silo Con chó đó tới lại nói Tên đó là gì à Chất chỉ cười lớn Răng của hắn đen kịch vì nhựa thuốc lá Chả có tên gì hết á. Ta chẳng bao giờ đặt tên cho chó Chó một, chó 2 chó ba, chó bốn Vậy thôi Khi nào muốn gọi chúng thì ta quyết sáu Khi nào không cần thì ta cho chúng một đá thôi Cúc xéo biến Và khốn kiếp Đó là tên những con chó của ta đó Rồi hắn cười hô hố Làm cho tảng mở bụng của hắn rung rung tôi điền tiếc đến nỗi không thấy gì hết tôi biết mình nên ngậm miệng lại Nhưng mà miệng tớ lại cứ nói Tên của nó là Silo Chất nhìn tớ Và khạt nhổ vào bên dạy đường Nhìn ngó tới rõ lâu Rồi nhúng dai Khi chiếc xe chip lên đường trở lại Và đi dọc theo con sông Martin à Bố nói khi cả hai bố con tới chỗ khúc quanh Đôi khi con không biết im lặng Con không thể cứ đi bảo người ta gọi chó của hắn tên gì được đâu Nhưng tớ vẫn bực tức Còn hơn là gọi chó là Cúp hay là Xéo Jack Traver có cái quyền đặt cho chó của ổng bất cứ cái tên nào ổng thích Hoặc là chẳng đặt tên gì sớt Giờ con phải nghĩ cho thông được cái chuyện đó Là chó của ổng không phải là chó của con Rồi để đầu óc của con nghĩ tới chuyện khác đi. Chiếc xe chip nảy tưng tưng suốt cả dặm, trước khi tới mở miệng trò chuyện trở lại. Con không làm như vậy được đâu bố ơi. Rốt cuộc tôi nói. Và lần này, giọng bố thật dịu dàng. Nào, con trai, con phải cố gắng lên. Bữa trưa, tới với bố ăn sandwich bơ đậu phộng, có thêm bánh mì Junichi Kisoo. Cô Ellison để trong hộp thư nhà cô Dành cho bố Sau khi đã giao hết tất tật thư từ Và catalog shears, Hai bố con tớ quay lại bu cục Sister Vin Tớ được uống Coca-Cola Ở trạm xăng Trong lúc bố hoàn tất nốt công việc Và cả hai bắt đầu quay về nhà Tớ quên bén chuyện nhạc vỏ lon nhơm Với lại da chai Cái giỏ lon mà tớ đang giữ Là cái giỏ lon duy nhất tớ nhạc được Hầu như cuối tuần nào Jack Traver cũng đi xăng Phải không à Tôi hỏi bố Chắc là vậy Người ta có thể bắn bất cứ cái gì chuyển động phải không bố Đương nhiên là không rồi Chỉ được bắn cái gì trong mùa cho phép thôi Tôi nhớ Chừng một năm trước Tôi lang thang lên đỉnh đồi Và bắt gặp một con chó bị chết Một con chó săn đã chết Với một cái lỗ thủng vào đầu Chưa hề kể với ai về chuyện này Bởi có gì đâu mà nói Ai đó đi săn đã lỡ tay bắn trúng con chó Tôi đoán vậy chuyện như vậy vẫn xảy ra nhưng bây giờ càng nghĩ ngợi đến chuyện đó thìớ càng thắc mắc liệu có phải là rất Tra đã cố ý bắn một con chó bắn một con chó của hắn đã không làm hắn hài lòng bố vẫn tiếp tục nói có một người kiểm lâm mới cho hạt này rồi và bố nghe nói ông này cứng rắn lắm đi hồi trước người ta có thể bắn chết một con hưu trong phần đất của mình bất cứ lúc nào nếu con hù đó ăn giường của họ kiểm lâm bỏ qua. Nhưng người ta kể với bố là tay kiểm lâm mới này thì phạt nặng đó. Chà, phải như vậy chứ. Thế, nếu một người bắn chết một con chó thì sao ạ?" hỏi. Bố ngó tớ. "Có bao giờ có mùa săn chó đâu nè, Mati. Con biết vậy đi nha." "Nhưng nếu như người ta bắn chết một con chó thì sao ạ?" cái đó thì tùy cảnh sát trưởng quyết định." Bố cho là vậy. "Ngày hôm sau, Tớ khởi hành sớm và đi vào con đường chính dẫn đến Friendly mang theo một cái bao nhựa. Tớ kiếm được 11 giỏ lon nhôm nhưng mà chỉ có vậy thôi. Có đi bộ rã chân cả 5 rồng thậm chí cũng không mua nổi nữa con chó nữa là. Cái câu hỏi mà tớ đã cố không nghĩ tới giờ lại quay lại. Chuck Traver có muốn bán silo không ấy chứ? Và nếu muốn bán thì hắn sẽ đòi bao nhiêu tiền? Và cho dù tớ có được silo đi nữa Thì làm sao tớ nuôi nổi nó đi Chẳng thứ gì còn dư được trong nhà tớ Có được miếng sườn heo hay củ khoai tây luộc Hay là muỗng đậu nào dư Thì cũng cho cả vào súp Giá mà bố mẹ tớ có đủ tiền cho tớ được Có một con chó Và mua thức ăn cho nó Và trả tiền bác sĩ thú y Và mọi thứ Thì bây giờ tớ đã có một con rồi Đa năn nỉ Xin nuôi một con mèo cả năm nay Không phải nhà tớ nghèo sơ nghèo sát Vấn đề là bà nội tớ yếu lắm rồi Em gái của bố tớ chăm sóc bà ở Gladburg Phải thuê y tá mỗi khi cô Hattie đi vắng Thế là có dư đồng nào Thì cả nhà tớ đều dành để trả tiền chăm sóc bà nội Chẳng có dư đồng nào mà nuôi chó cả Nhưng từ nay về sau Tớ sẽ phải lo giải quyết vấn đề này Tớ tự hỏi Nếu như theo thời gian Nếu tớ không bao giờ gặp lại Silo nữa Tớ có quên được nó không nhỉ? Nhưng rồi tối đó, khi nằm dài trên đi văn, sau khi ai nấy đều ngủ cả, tớ lại nghe cái tiếng giảng từ xa này nữa, giống như là chó sủa vậy. Không phải sủa, mà là tru, thậm chí không phải là rên rỉ, kêu khóc. Và tớ thấy đau cả thắt ngực, không biết đó có phải là chó không, không biết có phải là si lô hay không. Đến thứ năm thì mẹ bảo tớ, mẹ biết con muốn có một con chó Mati à? Mẹ đang ngồi ở bàn bếp Xung quanh mẹ đầy hộp biệt cứng Gấp một chồng thư Và bỏ chúng vào phong bì Mẹ có được công việc này để làm ở nhà bất cứ lúc nào có thể Mẹ ước gì nhà mình có tiền để mỗi đứa các con được có thuốc cưng ha Nhưng mà xem ra càng lúc Bà nội càng cần được chăm sóc Thì không thể rồi Vậy đó con à Tớ gật đầu Đôi khi mẹ hiểu tớ còn hơn tớ hiểu mình nữa Nhưng mẹ đã không hiểu đúng điều này. Tớ đâu có muốn bất kỳ con chó nào đâu. Tôi muốn silo Và nó cần tớ. Rất cần tớ. Sáng thứ sáu, tớ lại nghe âm thanh nó nữa. Bố đã đi đưa thư. Dara và Becky xem hoạt hình trên tivi Mẹ thì ở ngoài hiên sao giặt quần áo trong cái máy giặt cũ xì. Không còn chạy được nữa. Chỉ còn phần giác hoạt động được nếu quay bằng tay. tôi đang ngồi ở bàn ăn... Ăn một miếng bánh phết bơ dằm mứt, thì nghe thấy cái tiếng động mà tớ miết ngay là Silo, một tiếng động hết sức khả và rất gần. Tớ gấp miếng bánh mì lại, mứt kẹp ở trong, nhét vào túi áo rồi đi ra cửa trước. Silo đang ở chỗ cây sung dâu, đầu ngước lên hai chân trước, y hệt cái ngày nó theo tớ về nhà trong mưa. Vừa nhìn thấy nó, hiểu ngay hai điều. Thứ nhất, trước Traveler đã được chó đi săn như là hắn nói. Và Shiloh đã trốn khỏi đàn Và thứ hai Tớ sẽ không đem trả nó lại đâu Không trả bây giờ Không bao giờ trả nữa hết Tớ không có thời gian để nghĩ xem Tại sao mà tớ lại hứa cái chất là Nếu có gặp silo đi lạc nữa Thì tớ sẽ mang trả nó lại Thậm chí không nghĩ xem Tớ sẽ nói gì với bố ngay lúc đó tớ chỉ biết Mình phải đưa silo đi khỏi cái nhà này Tới chỗ không có ai nhìn thấy nó Tớ chạy chân đất xuống mấy bậc cửa trước Và tới chỗ silo nằm. Đuôi nó cứ đập loạn cả lên trên cỏ. Si Tớ thì thào. Và ôm gọn nó trong vòng tay. Cả người nó rung rảy. Nhưng mà nó không tìm cách bỏ chạy. Không trường khỏi tay tớ như cái cách nó đã làm hôm đầu tiên. Tớ ôm sát nó vào lòng. Cẩn thận như ôm Becky khi con bé ngủ. Và tớ dục chạy tuốt lên đồi. Giao rừng. Mang theo con chó của tớ. Tớ biết. Giờ phút này mà tớ có gặp Chuck Traver với khẩu súng săn của hắn đi nữa Tớ sẽ bảo Hắn hãy bắn tớ trước Thì tớ mới để cho hắn lại gần silo Đường lên đồi đầy đá mài và gai nhọn Và thường thì tớ chẳng đi lối này Nếu không mang giày đế mềm Nhưng nếu đá mài và gai nhọn có đâm vào chân tớ Thì tớ cũng chẳng cảm thấy gì đâu Tớ biết Chuck Traver và bầy chó săn của hắn sẽ không tới đây Bởi vì ngọn đồi này là của bố tớ mà Đến tận bụi rậm gần cây thông Tớ mới ngồi xuống Và ôm ấp Silo Lần đầu tiên Tớ thực sự có nó là của tớ Lần đầu tiên tớ có thể ôm ấp nó Không ai nhìn Cứ việc siết lấy thân hình gầy còm của nó Vỗ đầu Vốt tay nó Silo Tớ bảo nó Cứ như nó biết đó là tên của nó vậy Chuck Travers Sẽ không bao giờ đá cậu được nữa đâu Và cái cách nó nhìn tớ lúc đó Cái cách nó rướng lên Và liếm lấy mặt tớ Giống như là đóng dấu cho lời hứa đó của tớ vậy Tớ đã không giữ lời hứa với Chuck Traver Chúa sẽ giúp tớ Nhưng tớ hứa với silo Mà không giữ được lời Thì chúa sẽ trừng phạt tớ Cuối cùng tớ đặt nó xuống Và ra suối kiếm nước uống silo đi theo kế cạnh Tớ vóc nước lên uống Còn silo thì tợp nước mà uống Giờ sao nhỉ Tớ tự hỏi mình Vấn đề đang lù lù ngay trước mặt mình đây. Tớ phải giấu Silo, tớ chỉ biết có thế thôi, nhưng mà tớ sẽ không xích nó lại đâu. Điều duy nhất tớ nghĩ ra là tạo cho nó một chỗ trú. Không thích cái ý tưởng này chút nào, nhưng tớ sẽ đến với nó nhiều hết mức tớ có thể làm được. Tớ đưa Silo trở lại chỗ bụi rậm và Silo nằm xuống. "Silo nè." Tớ nói, nhũ nhẹ lên đầu nó. "Ở đây nha." Nó đập mạnh đuôi tôi bắt đầu vừa rời đi Vừa ngoái lại nhìn Shiloh nhộm dậy Ở yên đó đi Tớ lặp lại lớn tiếng Và chỉ xuống đất Nó nằm trở xuống Nhưng tôi biết thể nào nó cũng muốn đi theo Thế nên tôi kéo nó đến chỗ cây thông Tháo thắt lưng ra Luồn vào cái dòng cổ cũ tả tơi silo đang mang Và cột dây thắt lưng đó vào cây thông silo ghét lắm Nhưng mà nó yên lặng tới đi xuống đồi và thường xuyên ngoảnh lại. Silo đang nhìn tớ như thể nó sẽ không bao giờ được gặp tớ nữa, nhưng mà nó không sủa. Điều lạ lùng nhất tớ chưa từng thấy con chó nào mà chịu yên như vậy. Mẹ vẫn đang ở hiên sau, mỗi khi giặt đồ, mẹ thường mất gần cả ngày. Naralin và Becky dính chặt lấy cái tivi. Thế là tớ đi vào kho bên hông nhà và lấy số vật liệu bố đã sử dụng để rào gà dịch từ hồi Nhà tớ có nhiều gà còn thừa lại. Tớ lấy luôn một sợi dây thừng, rồi tớ trở lên đồi. silo lô vẫn ở đó, và nó không cố nhổm lên trong lúc tớ làm việc. Tớ quay hàng rào xung quanh ba thân cây nhỏ, để có ba cột gốc, rồi quay lại chỗ cây thông mà tớ đã cột silo lô. Chỗ rào quay rộng chừng hơn 4 mét vuông. Tớ trở lại nhà kho, và lần này tớ lấy tấm dáng củ một nát, Bố đã tháo ra từ mấy bờ cửa đằng sau lúc thay gián mới. Tôi còn lấy một cái hộp pate cũ nữa. Tôi gác tắp dán lên chỗ rào quay silo thành cái mái che một bên để nó tránh mưa. Tôi múc đầy nước vô cái vỏ hộp pate cho nó có cái mà uống. Sau rốt, tôi lôi miếng bánh mì nhét trong túi áo ra và cho silo ăn từng miếng nhỏ cho nó liếm mấy ngón tay tớ sau mỗi cái ngoạm. Tôi vòng tay quanh người nó, dỗ về. Dân dê tay nó, thậm chí hôn vô mũi nó. Tớ bảo nó hàng triệu lần rằng tớ yêu nó nhiều như tớ yêu mẹ tớ vậy. Lo nhất là không biết nó có chịu yên lặng hay không đây. Tớ hy vọng là có, vì ngay từ đầu nó đã là một con chó lặng lẽ rồi mà. Nhưng suốt đường xuống đồi trở về nhà, tớ cứ quay lại đặt tay lên miệng và bảo nó, Shiloh, con chó đó không gây ra một tiếng động nào. Như thế nó bị mất tiếng sủa từ nhỏ Và không bao giờ phục hồi được vậy Tớ căng thẳng suốt buổi tối đó Căng thẳng khi bố lái chiếc xe chip lên đồi Sợ con chó sẽ sủa lắm Căng thẳng khi Dara Linh và Becky ra sân chơi sau bữa tối Chúng kêu ré và la thét Sợ rằng silo sẽ muốn nhập cuộc vui Mà đào một cái lỗ dưới hàng rào để chui ra không biết chừng Nhưng nó không hề động tỉnh Tớ xoay sợ lấy được một miếng khoai tây Và một ít bánh bắp Mang lên cho nó trước khi trời tối Tớ ngồi với nó bên trong rào quây Và nó quấn lấy tớ Liếm mặt tớ Nếu là mèo Chắc nó sẽ kêu rừ rừ Gặp tớ nó vui sướng như thế cơ đấy Tớ bảo nó ngày mai Tớ sẽ quay lại với một chút thịt sống gì đấy cho nó Tớ bảo nó là Rồi đây hai đứa sẽ được chạy tung tăng khắp ngọn đồi này Nó và tớ Mỗi ngày luôn Bảo nó là Bây giờ nó là chó của tớ Và tớ sẽ không bao giờ để cho ai hại nó nữa đâu. Rồi tớ cột kỹ rào quay lại. Và rời đi. Tớ về nhà. Và đánh một giấc đêm đó. Lần đầu tiên kể từ mấy ngày nay đó. Phải đối phó từng vấn đề một. Tớ tự nhủ. Vấn đề số 1 Giấu silo ở đâu. Đã giải quyết xong. Vấn đề số 2 Silo có chịu yên lặng không? Có. Nó chịu yên mà. Vấn đề số 3 Làm sao đem thức ăn ra khỏi nhà Đủ để cho Silo ăn hai lần mỗi ngày Mà mẹ không nhận ra Trước buổi ăn sáng hôm sau Bố vừa đi khỏi tôi lấy bánh quy từ trong nhà bếp Và một sợi dây ở nhà kho Rồi chạy tuốt lên đồi Trước khi mẹ và Daralyn và Becky thức dậy Lần này Silo đã đứng chờ tớ Đùi lắc lia lắc lịa Như cái gạt nước kính xe hơi vậy Một tiếng ư ư rất khẽ Chỉ vì vui mừng Tắt ngay lập tức khi tớ nói Xt Nhưng tớ vừa chui vào rào quay là silo lại chồm lên cao, gần tới dai để liếm má tớ, ngửi ngửi tay chân tớ. Nó nuốt ực miếng bánh quy tớ cho. Tớ có thể nói là nó muốn thêm nữa, nhưng mà nó không sủa. Dường như nó biết nó chỉ được an toàn nếu nó giữ yên lặng. Tớ cột sợi dây vào dòng cổ của nó. silo nhóc ơi, bọn mình chạy chơi nghe. Tớ bảo nó, để chui ra chui vào cái chỗ quay silo, Tớ phải tháo sợi dây giữ cái rào tựa vào thân cây thông, rồi dịch cái rào ra đủ rộng để chua vào. silo để tớ chui qua trước, nó theo sau, rồi bọn tớ cùng nhau như một động vật sáo chân, chạy rầm rập trên lối đi trên đồi, nến chân thành thịt. Sì lô chờm lên, liếm tay tớ. Tớ bỏ sợi dây ra và cho silo lô tha hồ chạy nhảy một lúc. Nếu nó dượt lên dù chỉ dài bước thôi, nếu nó ngừng lại đánh hơi cái cây hay bụi rậm, Và tớ đi qua Nó liền tăng tốc gấp đôi để bắt kịp Dựa ra khỏi cánh rừng bên kia đồi Là một bãi cỏ Và tớ ngã giật ra đấy mà nằm nghỉ silo quấn lấy khắp người tớ Liếm gương mặt nhễ nhại mồ hôi của tớ Tớ cười hinh hít Rồi lăn mình úp bụng xuống Giấu đầu và cổ trong cánh tay silo rên rỉ Và hút cái mỏm xuống dưới vai tớ Cố lật ngửa tớ trở lại Tớ cười ha hả và nằm ngửa ra kéo si nằm lên ngực tớ. Rồi cả hai đứa nằm đó một lúc, thở hổn hỉnh, tận hưởng ánh nắng và niềm vui được thuộc về nhau. Hôm nay con làm gì vậy, Marty? Bố hỏi khi vừa ra khỏi chiếc xe chip lúc chiều tối đó. Ờ, con, con tìm mấy con chuột chuỗi ở trên đồi. Giớ giẩn thôi ạ, tôi đáp. Chuyện thu nhặt gió lon tới đâu rồi? Mấy ngày trước thì kiếm được vài cái. Con tìm da chai ở rảnh thoát nước gần nhà bác sĩ Murphy ấy. Bố bảo. Dạ, con sẽ đi xem thử ạ. Tớ nói với bố, rồi lên đường cùng với cái bị của tớ. Tớ vẫn phải tiếp tục thu nhặt da chai mới được, đủ để trang trải giúp ít tiền mua thịt với lại xương ở tiệm tạp hóa dưới thị trấn Friendly. silo mà càng lớn lên thì nó càng ăn nhiều đây. Khi tớ về tới nhà, bữa tối đã được dọn lên và tớ thả mình lên ghế vừa đúng lúc bố cầu nguyện. Lạy chúa, Chúng con cảm ơn người về thức ăn người cho chúng con trên bàn này Xin Chúa phù hộ cho thức ăn đó Nuôi dưỡng điều lành trong chúng con Amen Mẹ lấy khúc thịt và truyền nó vòng quanh bàn Thế là bữa ăn bắt đầu Tớ ăn chừng nửa phần mình Rồi tớ nói Mẹ ơi Gần đây con hay thấy no sớm lúc ăn tối Rồi sau đó đói trở lại trước khi ngủ mẹ Mẹ thậm chí không nhìn lên Vậy thì đừng có ăn tối quá no Rồi trước khi đi ngủ thì ăn nữa. Tới lúc đó thì hết sạch thức ăn rồi à Thì lúc nào cũng có bánh bột ngô nướng hay gì đấy mà. Nhưng mà sau đấy con lại đói thịt và khoai tây mẹ à. Vậy thì con để dành lại chút ít đi. Nhưng mà Daralyn sẽ ăn mất. Ôi lạy chúa Mati. Mẹ kêu lên. Ai mà thèm ăn thịt lạnh ngắt chứ. Daralyn nói. Thế là dao nĩa tiếp tục lanh canh trên bàn. Becky Bà cứ gầm gầm nĩa và khoai tây luộc. Không ai nhìn lên. Không ai ngừng lại, thậm chí không ai hỏi gì. Thế thì quá dễ cho tớ rồi. Cuối cùng tớ đứng lên và cho phần thịt của tớ với nửa củ khoai tây vào một cái đĩa nhỏ. Anh đặt cái này trong tủ lạnh đây nha, Daralyn. Tớ nói, em sẽ không ăn mất chứ. Không mà, em nói rồi mà. Tớ đi qua phòng khách và ngồi đến đi văn. Cho tới giờ mọi việc vẫn ổn. Sao con có vẻ buồn trồn vậy, Mati? Mẹ gọi. Con hả Có đâu ạ? Chỉ không biết là làm gì thôi Hẹn này thằng David Howard ở đâu vậy con? Chẳng thấy nó đâu hết Dạ chắc là nó đi Tennessee thăm chú của nó rồi mà Còn Fred nữa Với cả Michael nữa Không gặp Fred Còn Michael thì đi cắm trại gì đấy Con không cô đơn chứ hả? Làm sao mà con lại cô đơn Khi có khối trò ở ngoài trời để chơi hả mẹ? Tôi đáp Mong là bố mẹ đừng để ý đến mình nữa Con có thể đi làm việc với bố nữa Bất cứ lúc nào con muốn nha Bố nói Tớ lấy quyển truyện tranh tớ đã mua mấy tuần trước Dạ khi nào muốn thì con sẽ nói bố biết ạ Tớ trả lời Tiếng giao nỉa lách cách bạc dần Bố ở một cái Rồi bước ra hiên sau nhìn trời Bố luôn như thế Becky thì nghịch thức ăn của nó Vậy là mẹ đưa nó ra khỏi bàn ăn luôn Đa ra liền thì cười rút rít với Becky Và được bảo là phải đi rửa chén đi Tớ chờ tới khi mọi người đều rời khỏi nhà bếp Và ngồi quay quần ở hiên sau hóng gió Như thường lệ Bác Kỳ với Daraline hò reo Và chạy nhảy trên bãi cỏ Muốn có người xem chúng chơi lắm Sau khi đã ngồi được một lúc khá lâu tôi nói Chắc là con sẽ lấy khẩu súng săn của con Và lên đồi một lúc ạ Con nghĩ con sẽ bắn được gì Giữa lúc tối thế này chứ hả Bố hỏi uhm, Chỉ muốn luyện khả năng ngắm bắn của con thôi mà Tớ nói với bố, để xem con có thể bắn trúng tới mức nào khi lờ mờ tối ạ. Con đừng có bao giờ ngắm súng vào nhà này hay là sân nhà mình đó nghe. Mẹ nói, con sẽ chỉa súng ra chỗ khác ạ. Tớ hứa, trở vô nhà lấy súng, trút địa thức ăn dư vô một cái bao nhựa nhỏ, rồi bắt đầu đi lên đồi. Tiếng mấy nhỏ em la thét và cười hinh hít ở sau lưng tớ. Đi gần tới chỗ quay nhốt silo lô, tớ lại nghe cái tiếng ư ử vui mừng khẽ khàng đó nữa. Nhưng ngay khi tôi nói suýt là tiếng đó ngừng bặt. Âm thanh duy nhất mà người ta có thể nghe được là tiếng sột soạt của cái đuôi của Silo đập vào hàng rào. Tiếng chân nhẹ nhàng khi nó nhảy chồm lên không trung vì quá vui mừng. Tiếng hàm răng của nó nhai ráo ráo lúc ngấu nghiến bữa tối thơm ngon lên cho nó. Tôi tháo dây, mở hàng rào và dẫn Silo ra suối uống nước, đổ đầy nước vô cái vỏ hộp ba tê trở lại. Khi tôi dẫn nó quay về rào quay Tớ có thể thấy là nó thất vọng, muốn được chạy chơi lắm. Nhưng tớ ôm siết và dỗ về nó với lời hứa hôm sau sẽ chạy chơi băng đồng cỏ nữa. Tớ xuống đồi được chừng nửa đường thì nhớ ra mình chưa bắn phát súng nào cả. Và tự hỏi không biết bố có nói gì không. Nhưng mà lúc tớ sắp về tới hiên sau cả nhà đang nhìn xuống lối cho xe đi vì có tiếng máy xe tải càng lúc càng ầm ỉ. Tớ ngừng bước, mấy ngón tay bấu chặt vào khẩu súng. Bố đang ngồi ở rìa hiên, chồm tới trước để nhìn. "Ai cha, nơm như chiếc traveler ghé thì phải." Bố nói. Tôi thấy căng tức ngực, như thể tôi bị chứng khó thở vậy. Chiếc xe tải đổ lại bên hông nhà, rồi cửa xe bật mở. "Chào!" Bố kêu lớn khi chiếc mang đôi bốt kiểu diễn tay xưa có gót nhọn bước ra và đi tới. "Chào." Hắn nói. "Ông ăn tối chưa?" Mẹ hỏi Tôi còn chút ít đồ có thể hâm lại rất nhanh đấy ạ Tôi đang ăn vài miếng sườn rồi Hắn nói Không có đến đây để xin bữa đâu bà Preston à Tôi đang tìm một con chó Rõ là hắn chẳng muốn mất thời gian Mà đi ngay vào chuyện Bây giờ tim tới mới thực sự nện thình thình Con chó mới của anh lại chạy mất nữa à Bố hỏi hắn Thế có chúa Lần này tôi mà tìm ra nó Tôi sẽ bẻ gãy hết chân của nó Chuck nói Rồi khạt nhổ phèo phèo Ôi thôi nào Chuck Một con chó với bốn cái chân gãy Thì đâu còn là chó cho anh nữa Nó đã không là chó cho tôi Với cái kiểu cứ bỏ chạy mất đó rồi Đây là lần thứ tư nó bỏ bầy Khi tôi đem nó đi săn Phải dạy cho nó một bài học thôi Cho nó no đòn và bỏ đó nó dơ xương ra Anh có gặp nó không vậy Chắc chắn là tôi không gặp nó Trên tuyến đường tôi đi hôm nay Mà nếu có gặp thì anh biết rồi đó Tôi sẽ cho nó lên xe chip Và đưa thẳng nó về cho anh Bố nói Thế thằng nhóc nhà anh thì sao Xem nó có gặp con chó không Bố đã nghe tớ về tới Nên ông quay lại Marty tôi đứng chôn chân ở hông nhà Gì hả bố Ra đây nào Con chó của ông chết lại mất tích nữa rồi Và ông ấy muốn biết Con có gặp nó không Chị, chó chó của ổng à Ở trong sân này à? Cả ngày nay con đâu có thấy con chó nào đâu ạ Tớ đáp, xích tới vài bước. trước đang xăm soi tớ, bố cũng thế. Thế trong khi con đi nhặt da chai thì sao? Bố hỏi, lúc đó con có gặp nó không? Không ạ Giọng tớ lúc này đã mạnh dạn hơn. Ờ, con có gặp con chó chăn cù giống Đức mà thỉnh thoảng đi lạc đó. Với lại gặp một con chó già lông xám nữa nhưng mà Chắc chắn là không thấy con chó săn đó À hả Cậu có mắt quan sát sắc bén vậy Trước nói Vậy Nếu cậu gặp nó Hãy quăng dây trồng vào người nó Mà lôi đi Nghe chưa Tớ chỉ nhìn hắn Không nói được Thậm chí không gật đầu Tớ chẳng hề muốn hứa với hắn việc đó con nghe ông ấy bảo gì chứ Mati Bố nói Tớ gật đầu Có Tớ có nghe Vậy là được rồi Vậy thì tốt Chuck nói Gia trở về chiếc xe tải của hắn Hôm qua đi săn có gặp mai không Bố nói với theo hắn Một con thỏ Thấy một con chuột chuỗi Nhưng không bắt được Con chó mới đó mà đừng có chạy mất Thì nó đã bắt được con chuột chuỗi ấy cho tôi rồi chứ Nó đã không là một con chó săn giỏi như thế Thì tôi bắn quách nó đi cho xong Cảnh sát trưởng sẽ hỏi thăm sức khỏe của anh Nếu anh làm chuyện như thế đấy Chuck à Đức giờ luật công nghệ báo tôi có thể làm gì với chó của tôi bây giờ cũng vậy cho nói hắn cười hô hú vãy tay và nổ máy rồi chiếc xe tải chạy đi